Trường 60, tiết mục, vào tối diễn ra cuộc thi ngâm thơ, Trần Duyên Chi đi theo đoàn đến hậu trường của hội trường từ sớm để chuẩn bị, còn hai tiếng nữa mới bắt đầu buổi biểu diễn, hậu. Trường hội trường đã nhộn nhịp người qua lại, có người vận chuyển đồ đạc, người trang điểm, người tập dượt. Hầu hết đều chưa ăn tối, trên bàn trong phòng chuẩn bị chất đầy những túi đồ ăn giao hàng. Trần Duyên Chi ôm túi quần áo đi ra từ nhà vệ sinh, tóc xóa tìm Lạc Nê trong đám đông. À, Nê, Lạc Nê đang trang điểm cho Lê Vũ Liên, nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn Trần Duyên Chi. Duyên Chi, cậu mặc xong quần áo rồi à? Tôi để hết phụ kiện của cậu trong cái túi màu xanh đó. Rồi, cậu đợi một chút nhé, tôi còn phải trang điểm cho Vũ Liên và Hiểu Kim nữa. Trần Duyên Chi đi qua lấy cái túi, lắc đầu, cậu cứ bận việc của cậu đi, tôi có thể tự trang điểm được, lạc nghe. Được thôi, đồ trang điểm của tôi ở trên bàn đó, cậu cứ tự nhiên lấy mà dùng, lê vũ liên ngồi trên ghế để lạc nghe chỉnh sửa, có vẻ ngạc nhiên, Duyên Chi, cậu biết trang điểm sao, Trần. Duyên Chi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mình trong gương, nói ngắn gọn. Hồi cấp 2 tôi từng tham gia đội nghi lễ, biết trang điểm cơ bản để lên sân khấu, nhưng kiểu tóc thì cô vẫn không biết làm, phải đợi lạc nghe giúp, lạc nghe với tư cách là người đa năng về trang điểm và tạo hình trong nhóm, bị các cô gái vây quanh, lúc thì phải giúp người này trang điểm, lúc lại phải làm kiểu tóc cho người kia, rồi lại phải tìm phụ kiện tóc cho người khác, trần duyên chi ngồi đó nửa tiếng đồng hồ. Cô nhìn lạc nghe đang tết tóc cho triệu hiểu kim, ngẩn người ra. Duyên. Chi. chu Hoan dần đột nhiên vén dèm bước vào, bước chân vội vã. Cô ấy vừa nhìn thấy Trần Duyên Chi liền gọi. Bây giờ cậu có rảnh không? Trần Duyên Chi hoàn hồn, có chuyện gì vậy? Nếu cậu rảnh thì có thể giúp tôi mang cái USB này lên phòng phát thanh ở tầng 3 không? Trương Cơ Linh và mấy người kia không biết đi đâu mất rồi. Nhạc phải mang lên đó thử gấp. Không thì sợ lúc diễn sẽ có sơ suất. Thôi. Để đợi bọn họ về rồi bắt bọn họ tự đi. Vốn dĩ đây là... Việc họ phụ trách mà. Không sao. Trần Duyên Chi đã đứng dậy. Tôi đi cho. Sự sẵn sàng của Trần Duyên Chi khiến Chu Hoan dần hơi bất ngờ. Cậu đồng ý hả? Không phải cậu ghét vận động nhất. Sao? Trần Duyên Chi khi nhận USB có hơi khượng lại, nhưng nhanh chóng che giấu đi, làm việc tốt mỗi ngày thôi. Chu Hoan dần không biết rằng, thực ra chính câu phòng phát thanh ở tầng 3 đã khiến Trần Duyên Chi động lòng. Nơi đó khiến Trần Duyên Chi nhớ đến một người. Mỗi tầng của hội trường đều có người qua lại không ngừng. Tầng 3 tập trung những người của hội liên đoàn và hội. Học sinh nên càng đông đúc hơn. Lên đến tầng 3 Trần Duyên Chi mới nhớ ra, lần trước hứa Lâm Trạc tìm cô đến phòng phát thanh vì phòng phát thanh gặp sự cố, thực ra cậu không phụ trách mảng. Đó, cậu thuộc ban thanh tra của hội học sinh, nhưng cụ thể là phụ trách phần nào trong buổi biểu diễn này, hứa Lâm Trạc chưa từng nói với cô, và cô cũng không rõ, bước chân đã gần đến cuối. Hành lang nhưng lại chậm lại. Trần Duyên Chi đứng trước cánh cửa đóng kín của phòng phát thanh, cô nắm chặt USB trong tay, lần đầu tiên có chút do dự, tuy nhiên, một chàng tiếng ồn ảo đột. nhiên vang lên từ phía bên kia cánh cửa, ngay khi Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng động ngẩn đầu lên, cánh cửa đã mở ra, vậy các cậu cứ làm việc cho tốt nhé, tôi đi trước đây, bóng người. Đối diện khiến đồng tử Trần Duyên Chi bỗng co lại. Chàng trai quay đầu lại, cũng nhận ra sự hiện diện của Trần Duyên Chi ở cửa, bước Trần bỗng dừng lại, Trần Duyên Chi đứng ở cửa phòng phát. Thanh và Hứa Lâm Trạc im lặng đối diện nhau, cả hai đều ngạc nhiên vài giây mới phản ứng lại. Ánh mắt Trần Duyên Chi từ từ rời khỏi gương mặt Hứa Lâm Trạc, hôm nay cậu mặc một bộ trang phục kiểu tôn trung sơn màu xám đậm. Loại trang phục thường trông rất phẳng phiêu và vuông vắn trên người người khác, nhưng khi mặc trên người hứa lâm chạc lại như ôm sát từng tấc vải, bám theo đường nét cơ bắp đang phát triển. Của chàng trai, vừa gọn gàng khỏe khoắn, vừa có những đường nét thẳng tắp như được cắt gọn. Màu sắc lạnh nhạt tạo nên nét đẹp thanh thoát, thâm trầm, khiến người ta liên tưởng đến mùa thu trong những con hẻm cổ ở Bắc Bình thuở xưa. Hứa lâm chạc nhìn Trần Duyên Chi trước mặt, ánh, mắt lấp lánh, cậu khẽ cười, không biết cười vì điều gì, chỉ có thể nghe ra sự vui vẻ từ giọng nói của cậu, hóa ra cậu cũng tham gia tiết mục à, Trần Duyên Chi nhìn cậu, người trước mắt. Dường như không có phản ứng gì đặc biệt với trang phục khác thường của cô hôm nay, trong khi cô vừa rồi lại gần như ngẩn người khi nhìn cậu, Trần Duyên Chi không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu trong lòng cô ấm ước nên nói chuyện cũng không được lịch sự cho lắm hóa ra cậu cũng tham gia tiết mục hứa lâm trạc cậu không nói với tôi trần duyên chi cậu cũng đâu có nói với tôi trên mặt trần duyên chi rõ ràng viết sao cậu lại không nói với tôi mặc dù bản thân cô cũng không nói nhưng cô cảm thấy điều đó không ngăn cản cô lên án hứa lâm trạc hứa lâm trạc che mặt cười bất đắc dĩ được rồi Nhưng bây giờ, ở đây, rõ ràng không phải là nơi thích hợp để truy cứu trách nhiệm của tôi. Trần Duyên Chi thu lại biểu cảm trên mặt, tôi cũng. Nghĩ vậy, tôi đến để gửi USB, phiền cậu nhường đường, hứa lâm chạc cũng không có phản ứng gì trước giọng điệu giả vờ xa cách của Trần Duyên Chi, khi cô lướt qua bên cạnh cậu, đặt tay lên. Tay nắm cửa phòng phát thanh, bên tay truyền đến tiếng cười khẽ của người đó. Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài, khi Trần Duyên chi giao xong USB và đi ra, cô không thấy hứa lâm chạc đâu, cô suy. Nghĩ một chút, đi vòng ra một đoạn hành lang nhỏ phía sau phòng phát thanh, quả nhiên thấy hứa lâm chạc ở trong đó, cuối hành lang này là một góc khuất, không thể đi ra được, nhưng lại có. Thể nhìn thấy sân khấu chính giữa hội trường. Lúc này hứa Lâm Chạc đang ngồi trên những chiếc bàn và thùng giấy chất đống ở cuối hành lang khi nghe thấy tiếng bước chân của cô đi vào. Hứa Lâm Chạc vốn đang cúi đầu nhìn sân khấu liền quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười với cô. Giao USB xong rồi à? Trần Duyên Chi không đáp lời cậu. Cô đi đến bên cạnh hứa Lâm Chạc. Cậu Không nghĩ rằng tôi sẽ không tìm thấy cậu sao? Mặc dù hành lang nhỏ này rất gần phòng phát thanh, nhưng người bình thường sẽ không nghĩ đến nơi này, dù sao đây là góc khuất, lại rất hẻo. Lánh, bình thường chẳng ai đi qua đây cả, hứa lâm chạc cười nhìn cô, cậu thông minh như vậy, làm sao có thể không tìm thấy được, Trần Duyên Chi đứng trước mặt hứa lâm chạc, cậu cong đôi mắt. phượng cười nhìn cô, đôi mắt đen như núi mực rơi vào vài tia sáng từ sân khấu. Như ánh dương rơi xuống non sông. Cô nhìn cậu, bỗng nhiên không còn chút giận dữ nào nữa. Trần Duyên Chi ngồi xuống, nhìn trang phục của cậu. Lớp cậu chuẩn bị tiết mục phong cách dân quốc, phải không? Hứa Lâm Trạc gật đầu. Liên khúc vài bài thơ thời dân quốc. Vậy tại sao cậu không nói với tôi? Hứa Lâm Trạc cười bất đắc dĩ. Tôi bị kéo vào thay người vào phút chót. Hôm qua mới quyết định đổi tôi vào. Làm gì? Có thời gian nói với cậu, tôi vốn không định tham gia tiết mục này, Trần Duyên Chi, ra vậy, hứa lâm trạc, còn cậu thì sao? Cậu cũng đúng là giỏi thật, cậu tham gia tiết mục mà cũng không nói với tôi đấy, Trần. Duyên Chi vén tay áo dày, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, giọng cô rất lười biếng, tôi không ngâm thơ. Tôi chỉ là một tỷ nữ. Lên sân khấu giúp người ta mài mực và đè giấy thôi Hứa lâm Trạc suy nghĩ một lúc Chẳng lẽ lớp cậu cũng viết chữ bằng bút lông Trần Duyên chi ngạc nhiên Lớp cậu Cũng vậy à Hai người nhìn vào mắt nhau Đều đọc được câu trả lời từ đó Hứa lâm chạc cong mắt cười Cảm giác năm nay có nhiều lớp sắp xếp phần viết chữ bút lông nhỉ Ban đầu lớp Trần Duyên Trì nghĩ đến việc viết chữ bút lông là sắp xếp một người viết thư pháp trực tiếp ở góc sân khấu, sau đó ngâm thơ xong sẽ trưng bày tác phẩm thư pháp như một điểm nhấn trong tiết mục ngâm. Thơ, không ngờ nhiều lớp khác cũng nghĩ như vậy, Trần Duyên chi nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu. Từ góc độ này có thể nhìn thấy khu vực chờ diễn ở bên cạnh, bốn người dẫn chương trình đang đi. Lại ở đó, Hai nam hai nữ, tất cả đều có ngoại hình rất ấn tượng, thật lòng mà nói thì nữ nổi bật hơn nam, Trần Duyên Chi chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, nói đến, "Hứa Lâm Trạc này, tôi còn tưởng cậu sẽ đi làm người dẫn chương trình chứ, cô nghĩ, nếu bên nam có Hứa Lâm Trạc làm người dẫn chương trình thì tình hình chắc chắn sẽ khác." hả? Hứa Lâm Trạc dường như không nghe gió. Trần Duyên Chi lặp lại một lần nữa, lần này cậu nghe rõ, nhưng câu trả lời lại khiến cô hơi bất ngờ, suýt nữa thì vậy, thầy âm nhạc có đến tìm tôi, vậy sao cậu? Không đi, tôi từ chối rồi, hứa lâm chạc dựa vào tường, từ góc độ của Trần Duyên Chi có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu, đường nét sắc sảo. tôi nói dạo này học hành bận rộn, áp, lực khá lớn. Không muốn tham gia hoạt động lần này lắm. Trần Duyên Chi bình luận. Kết quả lại tham gia tiết mục ngâm thơ của lớp mình. Hứa lâm chạc nhìn cô một cái đầy ý cười. Tôi bị ép. Mà, còn làm sao được? Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Cho đến khi từ phía sân khấu truyền đến một hai tiếng microphone. Trần Duyên Chi mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vén mấy lớp tay. Áo lên, nhìn đồng hồ. Tôi cũng sắp đến lúc phải xuống rồi, hứa lâm chạc quay đầu nhìn cô, sớm vậy sao? Còn gần một tiếng nữa mới bắt đầu buổi biểu diễn mà, Trần Duyên Chi chỉ vào mái tóc xóa của mình, tôi vẫn chưa làm tóc, tôi không biết làm, phải nhờ bạn tôi giúp, hứa lâm chạc cụp mắt nhìn. Mái tóc của cô, rồi lại nhìn túi phụ kiện trong tay Trần Duyên Chi, không biết nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng. Trong đồ cậu mang theo có lược và kẹp tóc không? Trần Duyên chi sững người. Có, nhưng cậu hỏi vậy là muốn. Hứa lâm Trạc nhìn cô. Trần Duyên chi bỗng dừng lại câu nói chưa nói hết của mình. Cô cũng nhìn hứa lâm chạc. Người đó quay lưng về phía sân khấu, ánh sáng. Xa xôi từ sân khấu xuyên qua khe hở hẹp chiếu vào. Trong không khí có những hạt bụi mịn lơ lửng. Ánh mắt cậu nhìn qua sâu thảm mà trong trèo Như một bức tranh sơn thủy Hứa lâm chạc nhè Giọng nói Tôi biết Tôi có thể giúp cậu Trần Duyên Chi mở to mắt Ngạc nhiên đến không nói nên lời Hứa lâm chạc Cậu lại biết làm kiểu tóc cho con gái sao Vì nghe có vẻ quá khó tin Trần Duyên Chi lại Đầy nghi hoặc xác nhận lại một lần nữa Thật sao Hứa lâm Trạc cười một tiếng Hàng mi dài khép lại trong giây lát, đôi mắt đẹp như dãy núi ấy lại mở ra, trong đó chứa đựng ánh nhìn mang ý. Nghĩa khác thường, rơi xuống phía Trần Duyên Chi, giọng cậu dịu dàng, là thật đấy. Vậy nên để tôi giúp cậu, cậu hãy ở lại với tôi thêm một lát nhé.